chương ba trăm hai mươi lăm kích thích thời khinh khinh mẫu tử cùng yến thần rời đi tiểu khu bọn họ cũng không có tìm cái gì phương hướng đi mà là đi đến nơi nào tính nơi nào nhân yến thần tồn tại thời khinh khinh mẫu tử có an toàn bảo đảm cũng ngay tại hắn mí mắt dưới tăng lên thực lực còn có đủ loại biến dị động vật biến dị thực vật tinh hạch cùng nội đan đạt được không ít hơn nữa rất nhiều tài liệu thời chi khoảnh hợp thành không ít vũ khí Cấp thời khinh khinh bọn họ trang bị quả thực không cần nhiều lắm có vũ khí có thực lực thời khinh khinh thắt lưng cũng không nhuyễn nói chuyện đều lộ ra vài phần kiên cường hiện tại nàng khẳng định sẽ không lại có mới ra đế đ ô khi bị biến dị con nhím vây công như vậy chật vật trạng thái chỉ trừ bỏ một điểm thời khinh khinh p h ủ tú dừng lại không có một chút ít tiến bộ ân hử y ế n thần tại bên người nàng nơi nào còn dám vận dụng phù tú liền ngay cả bọn nhỏ s ử không gian phù p h ù tú cũng bị nàng bồi thường thu kiên quyết không thể lòi nhân bánh nhưng là yến thần tìm mấy thứ này nọ luyện chế ra mấy thứ không gian vật phẩm đưa cho thời chi hành cùng thời chi khoảnh thời chi khoảnh đối này thực cảm thấy hứng thú yến thần biết hắn dị năng đặc thù chỗ cũng không có tàng tư một chút dạy thời khinh khinh xem thời chi khoảnh thái độ càng ngày càng tốt cảm thấy không yên nếu nàng tương lai giết tiến thần tiểu khoảnh có phải hay không hận nàng tìm cái thời gian thời khinh khinh mang thời chi khoảnh đi kính tượng không gian nơi này tiến thần là quan sát không đến cho nên có thể tận tình tán gẫu một phen cẩn thận lại cẩn thận thử làm thời khinh khinh xác định nhà mình khoảnh cục cưng cũng là cái mẹ đen nhân bánh t r u y ề n thực hắn nói hắn nhìn ra được đến mẹ cùng đệ đệ không thích tiến thần nhưng lại cùng với yến thần bình thường kết giao cho nên hắn liền xuất ra hơn nữa nhường nàng yên tâm hắn cùng bọn họ mới là một quốc gia hơn nữa riêng về dưới hắn đã cùng đệ đệ đ ạ t thành c h u n g nhận thức tranh thủ đem yến thần hội gì đó tất cả đều học hội lại dùng đến đối phó yến thần nhường hắn buồn bực t ử thời khinh khinh biết hai đứa bé ý tưởng quả thực bội phục ngũ thể đầu địa xem thời c h i khoảnh thời khinh khinh thấy thế nào thế nào cảm thấy đây là nàng thân nhi tử cùng nàng giống như cùng người nói là tu h dưỡng nhân ra khẳng định không tin sao a ôm khoảnh cục cưng hung h ă n g thân mấy khẩu thời khinh khinh nhìn hán hồng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi cười vài tiếng sau đó ôm nhân ra kính tượng không gian chuyện gì như vậy vui vẻ hiến thần thấy bọn họ đột nhiên xuất hiện chỉ biết bọn họ đi kính tượng không gian ngạch vừa mới còn tại thảo luận thế nào hát kiến thần này vừa ra tới liền gặp người này thời khinh khinh có chút xấu hổ không có gì dị năng thăng cấp có chút vui vẻ c ù nga tiểu i khoảnh c sẻ một chút. Nga. yến thần như có đ ă m chiêu nhưng không nói cái gì thời khinh khinh lẩm bờ miết hầu có chút khẩn trương nhưng là thời chi khoảnh biểu hiện thực tự nhiên thúc thúc ngươi thế nào ở trong này đệ đệ đâu yến thần nói hắn đang đùa nhi hóa giải trật pháp trong khoảng thời gian này hắn trừ bỏ d ạ y thời chi khoảnh luyện đan luyện khí ở ngoài còn dạy thời khinh khinh cùng thời chi hành trật pháp chính là này mẫu tử lưỡng thực kỳ ba bọn họ không thích bố trí trận pháp thích sách trận pháp hơn nữa sách càng lúc càng nhanh n à y hắn tiêu phí một khắc trung bố trí hảo một cái trận pháp bọn họ không đến nửa khắc trung liền cấp hủy đi buồn bực tâm tình có thể nghĩ thời chi khoảnh theo mẹ trong lòng xuống giới đi khiên yến thần thủ hướng trong phòng khách đi sau đó nhìn đến ngoạn nhi bất diệt nhạc hồ đệ đệ thúc thúc, đệ đệ là thiên tài n g ư ờ i hồi nhỏ có hắn như vậy lợi hại sao yến thần không biết có phải hay không ảo giác đứa nhỏ này gần nhất nói chuyện càng ngày càng như là ở kích thích hắn học b lp ở v l ì y đòi ổ.